Bách luyện thành tiên, huyễn vũ, chương 236 hiển lộ pháp thuật. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Tuy là song sinh, nhưng thân thể hai người trước mắt lại tương phản vô. Cùng, một người cực kỳ mập thắt lưng áo so với thùng nước còn muốn lớn hơn. Người kia lại cực kỳ ốm, chỉ còn có da bọc xương. Chỉ là tướng mạo có. Chút tương tự, đều là mắt say như gà chọi Mũi đỏ như bã trầu, xấu xí Vô cùng Chính là huyên để họ la hai đại sát danh ở trong hàng ngũ trúc cơ kỳ Tu sĩ Tên mập là huyên trưởng, danh một chữ thùng, người cũng như tên, hình Tượng được ngay Lão ốm là đệ đệ, danh tự là bưu Nghe nói khi chiến đấu cực kỳ dũng, mãnh Hai người mặc dù chỉ là trúc cơ hậu kỳ, nhưng tu luyện là một bộ công Pháp song hợp tấn công phòng ngự hỗ trợ lẫn nhau. Lại là huyên đệ. Song sinh từ nhỏ sinh trưởng cùng một chỗ gần như tâm ý tương thông. Thực là hai đối thủ đang sợ. Trong cảnh giới trúc cơ kỳ tu sĩ, hai người xem như là danh tiếng cực, đại. Thậm chí có đồn đại, mấy năm trước, hai huyên đệ bởi vì một cái gì. Bảo cùng một đôi song tu đạo lữ tranh chấp. Phu thê kia đều là giả đan cảnh giới. Tu vi so với họ la còn trên một. Bập nhưng lại đại bại ngã xuống. Thấy rõ hai huyên đệ này quả thực. Không tầm thường. Lâm Hiên nửa năm qua chu du khắp các phường thì từng nghe hai đại sát. Danh họ la ở trong thạch thất đã cảm thấy quen mắt. Là nhất thời. Không nghĩ ra thôi. Lại nói hai huyên đệ kia. Nhìn vào Lâm Hiên cùng hiện ra vẻ mặt ngạc. Nhiên. Một linh cây khó tìm. Linh lực vi động yếu ớt căn bản là trúc. Cơ kỳ tu sĩ khó mà phát hiện. Hai người bọn họ là bởi vì thần thông. Đặc biệt. Có thể đem thần thức dung hòa lên một chỗ. Cho nên mới tìm. Đến nơi này. Nằm mơ cũng không nghĩ tới. Lại có người nhanh chân đến. Trước. Nhưng dùng linh nhãn thuật quan sát. Thiếu niên này rõ ràng chỉ có tu. Vì trúc cơ sơ kỳ a. Tuy nhiên bọn họ không phải là lão già khắc khổ kia. Huyên để họ la uy. Danh hiền hách nhưng tính tình cũng rất cẩn thận. Dù sao ở tu tiên. Giới hỗn tạp. Ngoài thực lực cũng cần tâm cơ. Không nói một lời. Hai người giống như sờ soạng túi chứ vật bên hông. Nhìn thấy cảnh này. Lâm Hiên chỉ còn cương cường chiến đấu mà thôi. đắc như vậy ra tay trước chiếm lợi thế. Ánh sáng màu xanh nhạt xuất hiện. Lâm Hiên đã đem linh khí hổ thuẫn. Phát ra. Sau đó hắn rối tay trong tay đã rất nhanh xuất hiện mấy tấm phù. Linh lực vận chuyển đem những tấm phù ném lên không trung sử dụng ra. Các màu kỳ quang trợt hiện xung quanh thân thể Lâm Hiên không ngừng. Xuất hiện 4 tầng 5 vòng bảo hộ. Những tấm phù này đều là pháp thuật phòng ngự cao cấp mỗi một tầng ít. Nhất có thể ngăn trở một đòn thượng phẩm linh khí. Đồng thời miệng hắn lầm nhầm đọc quyết pháp, tay áo còn lại phất lên. Những hạt mưa băng châm chói lào đã bắn nhanh ra. Nhớ rõ hắn ban đầu ở linh động kỳ, lúc đầu luyện tập chính là pháp. Quyết này bây giờ hơn 10 năm đi qua, hắn năm đó từ đệ tử cấp thấp. Tu vi cuồng tăng tới trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. So với năm xưa thì uy lực pháp thuật này hiện tại quả là một trời một. Không chỉ số lượng băng châm bạo tăng đạt tới hơn một ngàn miếng, với lại mỗi chiếc lực sát thương tăng mấy lần. Hắn lại há to miệng, phun ra một ngụm hỏa khí. Tiên thiên chân hỏa. Nhưng mà hỏa khí không có trực tiếp công địch mà là ở trước mặt của. Hắn xoay quanh một vòng mới biến thành hai con linh điểu cỡ bàn tay. Hình dáng đều rất sống động. Lúc này mới tự động cất hai cánh, xé gió. Nhằm phía hai huyên để bay tới. Hỏa điệu thuật là pháp thuật nhân giai cao cấp. Không như các loại pháp thuật cao cấp công kích cao cấp khác. Pháp thuật này yêu cầu điều khiển linh lực đạt tới một trạng thái tinh tế. Tỉ mỉ. Cho dù là giả đan cảnh giới cao thủ sử dụng đến cũng có chút mất thần. Thông thời gian huy động pháp thuật khá lâu. Nhưng lâm hiên bởi vì thần thức mạnh mẽ. Ở trúc cơ trung kỳ đã miễn cưỡng có thể sử dụng. Bây giờ không nói là suốt thần nhập hóa cũng là vô cùng thuận tay. Pháp thuật này uy lực so với cực phẩm linh khí còn trên một bậc. Mắt thấy Lâm Hiên sử dụng ra hỏa điểu thuật cùng lục phù, họ la. Huyên để gần như cho là mình hoa mắt, hai người xông xáo bên ngoài. Nhiều năm như vậy nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng mà vẫn chưa hết. Sau khi thả ra hỏa điệu Lâm Hiên ngón tay thành nắm Chỉ xuống phía Dưới hư không một trào Linh lực bắn nhanh ra Đất đá rào rào bị hút lên thành cao cỡ vài Trượng Tay còn lại thì ở không trung ra dấu Ngón trỏ điểm một chùm bạch Quang vào mấy trượng đất thô kia ùm một tiếng Đất thô bảo mở ra Sau đó tụ hợp lại đi ra hai thổ nhân Cao tới hơn trượng Đây chính là thổ nhân thuật nhân giai pháp thuật Cao cấp Đi, Lâm Hiên trong miệng khẽ quát, hai thổ nhân lập tức lăng không bắn về. Phía huyên để họ la. Lâm Hiên lần này không muốn vừa ra tay đắc khô sử linh khí. Thứ nhất là, thăm dò thực lực đối phương. Thứ hai là kiểm nghiệm pháp lực bản thân. Dù sao trong tu chân giới, các loại báo vật mặc dù trọng yếu phi. Thường, nhưng dù sao tu vi bản thân mới là cơ sở, nếu mê luyến linh. Kỹ pháp bảo có khả năng lầm vào hiểm cảnh. Lâm Hiên đối với bản thân luôn tự nhắc và kiểm điểm. 130920100605an